cho nên bụi vàng nói hai câu rồi cúp điện thoại. Lao Vân tình hình thế nào? Cao đồng lạnh lùng hai tay bắt đầu sâu lưng trầm giọng nói. Không ngờ tình thế lại biến dạng như vậy. Hiện giờ bên đang còn gần trăm thôn dân cầm quốc sảnh và sạp bang chắn trước cửa nhà Khâu Đức Phú. Cảnh sát chúng tôi đã không chế lối đi qua nhà hắn nên đi không thể chạy được. Nhưng có nhiều thôn dân tụ tập phía trước như vậy thì một là lực lượng cảnh sát chúng ta lại không đủ. Hay là do nếu cứng rắn xông vào thì sẽ xuất hiện đổ máu Môi của Vân Bạc cũng đã khô cả lại Vừa mới nhậm chức đang gặp ngay phải chuyện phiền toái này Đây cũng là một khảo nghiệm lớn đối với hắn Đã báo cáo với Bí Thư Lam và Cục Công an Thị xã chưa? Cao Đồng Trầm gâm hỏi Bí Thư Lam đang họp Sau khi nhận được báo cáo của tôi thì đang chạy tới đây Lạc dục thành đáp Đây là lần đầu tiên hắn gặp một cuộc kháng cửa giáp pháp công khai với quy mô lớn như thế. Đội cảnh sát hình sự thuộc công an quận Giồng Bình nắm giữ không ngờ lại không bắt giữ được một kẻ tình nghi phạm tội. Trước kia cũng đã gặp loại chuyện này, nhưng phần nhiều là người nhà đó có chút thân thích, nhưng khi thấy cục công an hành động thực sự thì đều mềm nhũn cả lại, nhưng tình cảnh hiện giờ lại không giống như thế. Cục trưởng mã cục công an thị xã đã phái phó cục trưởng Lý Bân mang trong lực lượng tiếp viện từ đây, chắc nàng cũng sắp đến rồi. Vân Bạc nói xong, thầm vào, vào miệng Hắn biết lời này lại dẫn tới phiền toái rồi Ồ, cuộc trưng má thật kiêu ngạo Một việc lớn như vậy ngay cả Bí Thư Làm còn đích thân tới hiện trường Mãn còn có thể ngồi bình tĩnh như vậy à? Chẳng lẽ cả tôi và Bí Thư Làm hai thường bụ thị ủy Mà cũng không mời được vị đại thần đó sao? Cả đồng nói một cách lạnh lùng nhưng vẫn không lo lắng Cục công an thị giá chi viện được bao nhiêu? 50 người đều là cảnh sát đặc biệt Cộng thêm lực lượng cảnh sát quận trung đảng cũng không kém Vân Bạc gật đầu Tôi lo là nếu kéo dài đến tối Thì có thể sẽ xảy ra vấn đề Khâu gia là một thế gia vọng tộc Hơn nữa có rất nhiều thôn dân làm thuê bên ngoài Nếu để đến tối thì đại bộ phận người làm sẽ trở về Trong lúc nhá nhèm nếu mà động thủ Thì e là nguy hiểm còn lớn hơn nữa Vân Bạc cắn răng nói Lão Vân Ý của lão là Cả đồng hiếp mắt lại nhìn Bí thư cao Do dự khi cần quyết định thì tất sẽ gặp loạn, ý của tôi là trưởng lực lượng tiếp viện của cục công an thị xã tới đổi quyết đoán ra tay, cương đạn tiến vào bắt. Mặt vân bạc đỏ bừng lên, đối phương cũng có trên dưới trăm người, hơn nữa người nào người nấy đều cầm vũ khí đủ loại, một khi phát sinh xung đột thì không thể tránh khỏi đổ máu. Đối với một cục trưởng cục công an như hắn mà nói thì chẳng khác nào đứng trên vách núi, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ trở thành tội nhân. Nhưng nếu lúc này mà không chấp hành thì sĩ khí quyết tâm bất vả mấy tháng mới tích lũy e là sẽ mất sạch. Công tác này nếu muốn cao lên thì còn khó khăn hơn. Dục Thành, anh cũng biết tình hình vụ án này, anh cảm thấy mức độ vụ án như thế nào? Cả đồng khẽ gật đầu đổi truyền đề tài cho Lạc Dục Thành. Như tôi từng báo cáo thì trên thực tế vụ án này xuất hiện trước khi Lão Vân đến. Bởi vì vụ án quá phức tạp nên trước kia viện kiểm sát cũng đã tham dự. Phải nói là một mô hình xã hội đen kiểu mẫu lúc đoạn thị trường vật liệu xây dựng điển hình. Khâu Đức Phú là một thành viên trọng yếu, chẳng qua hắn lại nắm giữ chức vụ trưởng thôn thủy nguyên, nay là đại biểu đại hội đại biểu nhân dân quận, ân dấu đất xấu, mãi khi điều tra đến giai đoạn giữa thì mới dần dần bị bóc trần ra. Thôn thủy nguyên nằm sát bờ sông, giao thông rất thuận lợi, cũng là khu vực trọng điểm trong quy hoạch sau này của quận Tây Giang chúng ta. Nơi này vốn thuộc xã Thành Dao, nhưng 3 năm trước xã Thành Dao hợp nhất với phố Việt Tú Khu công nghiệp lâm cảnh trong quy hoạch quận sau này cũng có một phần bên này do bên nhà máy địa phương chạy thuê để xây dựng tương đối nhiều. Nhưng một vấn đề phản ánh tương đối phổ biến ở đây chính là muốn đất thổ thì nhất định phải sử dụng công ty kiến trúc mà thôn thủy nguyên giới thiệu. Tất cả vật liệu kiến trúc đều bị mấy nhóm xã hội đen địa phương lũng đoạn. Tình hình này cũng đã có hai đến ba năm. Nhà máy vì muốn nhanh chóng xây xong nên cũng chỉ đành nén dần. Đám người kia cũng rất dào hoạt. Tất cả hợp đồng chính thức ký tên đều có công chứng nên từ bên ngoài cũng không phát hiện được cái gì. Hơn nữa nếu anh không đáp ứng thì bọn hắn sẽ áp dụng đủ loại thủ đoạn. Cho dù anh có tự mình tìm được công ty kiến trúc hay là vật liệu xây dựng thì chắc chắn không thể xây dựng bình thường được và cuối cùng sẽ phải ngoan ngoãn nghe theo sự chi phối của bọn chúng. Khâu Đức Phú là một nhân vật trung tâm bấu chốt. Bên ngoài thì hắn đóng vai trò trung gian, giát mối nhưng trên thực tế hắn chính là quân sự bày mưu tinh kế sò lửng. Trong tập thể này hắn gần như chỉ sau mỗi nhân vật lão đại. Lạc Sùng Thành biết đất rõ về vụ án đặc biệt này Lúc này sở dĩ không báo cáo với cao đồng Một là do cảm thấy thời cơ chưa thích hợp Hai là không ngờ tình thế lại đột biến lớn như vậy cho nên cũng hơi bất an Xưa nay vụ án dính dáng đến xã hội đen có rất nhiều Việc này cũng đã bình thường Tôi thấy việc cục công an bắt người đã để lộ tiếng gió E là trong đội bộ các anh có đội rắn lao Vân, qua việc này thì Lão và Lê Túc phải nghiêm khắc trình đốn đội ngũ Con sâu làm đầu nổi canh Tuyệt đối không để lại cho đội ngũ công an Cả đồng nói không hề khai khí Dục Thành Về sau những bộ án kiểu này phải hết sức coi trọng Đằng sau những bộ án liên quan đến xã hội đen Thì thường đều có nhân vật thâm sâu Bọn chúng có thể phát triển lớn mạnh đến như bây giờ Thì anh cảm thấy một trường thôn Có được năng lực lớn như vậy sao Đạo lý tôi nghĩ anh và Lao Vân hẳn hiểu rõ hơn tôi Lạc Dục Thành lặng lẽ gật đầu Trong lòng Vân Bạc thì đã hơi chắc chắn Cả đồng nếu đã nói như vậy thì hiển nhiên đã hạ quyết tâm Làm thuộc hạ thì chỉ sợ lãnh đạo trần trừ không quyết đoán Cho dù là một quyết định qua loa tại hiện trường Thì chỉ cần nhân viên xử lý lãnh lợi một chút Cũng sẽ mạnh mẽ hơn kẻ thất thường không có chủ ý Giờ không nói tiếp việc này nữa Sau này sẽ tổng kết kinh nghiệm Mạc Vinh đâu? Lão Vân Lão đi gọi Mạc Vinh tới đây cho tôi Cả đồng xoa tay Hắn làm bí thư khu phố này như thế nào vậy hả? Giữa ban ngày ban mặt Cơ quan chức pháp bị vây ở chỗ này mán cũng không có lời nào sao? Hiện giờ trong lòng Mạc Vinh nóng như lửa đốt, trên địa bàn của mình xảy ra chuyện lớn như vậy thì hắn làm bí thư khu phố sẽ như thế nào? Mình đã sớm biết tên Khâu Đức Phú kia là một tai họa, nhưng thế này có bối cảnh con mình cũng không tốt cho lắm, nên mình nghĩ cứ duy trì như vậy để giữ an bình, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Tâm tư của Cao Đông này không dễ suy đoán, nếu nói hắn thủ đoạn độc ác không chênh kỵ gì thì sao tiếu chiêu quý ngô ứng cường là mình cùng với vương lệ mai vẫn còn sừng sững như núi nếu nói hắn nhân tử nhân nghĩa thiện lương thì sao cả đám tiền tri quốc mã chiêm biêu lương sùng thái tôn định trung lý hữu bình đều ra tay vào tù đám người lôi bằng và đinh cao thọ Châu bò như thế mà cũng phải yêu siêu cuốn gói người này rất có phán đoán hắn không từng thấy khu phố việt tú Điều tra nghiên cứu đối với mình cũng hết sức tôn trọng và thân thiết nhưng càng lang như vậy thì mặc binh lại càng thấy lòng đét lạnh. sau hội hiện giờ hơn phân nửa là khẩu phật tâm xà nói dịu rằng những ẩn chứa giao găm. mặc binh sợ nhất là loại người này. thấy phó chủ nhiệm khu phố trương pháp hải chạy tới với vẻ mặt dữ tợn trong lòng mặc binh lại càng hại. pháp hải chuyên gì vậy? còn mẹ nó đám người thôn thủy nguyên này đột nhiên trở nên đoàn kết, vốn biết tên ở công ty long đẳng trốn ở một bên giờ lại kích động trêu chọc, ý có người đằng sau nên mới kiêu ngạo như vậy. Tôi thấy bọn hắn muốn làm âm sự tình lên để bên trên đa mặt làm người hòa giải bảo vệ Khâu Đức Phú. Về mặt của Trương Pháp Hải đật dữ tợn, dáng người vốn đã cao to đầy sức mạnh, tóc thì lại không được mấy rợi, nhìn qua trông giống như một tên hòa thượng. Trong tên của tên này có hai chữ Pháp Hải, cũng là một trợ thủ đắc lực dư chứng Mặc Vinh. Người bên ngoài Mặc Vinh nhướng mày, cũng không hẳn đều là người thôn thủy nguyên, chẳng qua không vài người gốc tích ở đây đều là thợ lấy tiền của công ty long đẳng làm chân tay nên lúc này tự nhiên được bố trí ở bên trong la hét thôi. trương pháp hải tu một ngụm nước lớn, lão đại làm như thế nào bây giờ? anh quen với tên kia, mặc bình trao chặt mày. quen thì cũng có quen, những lông này không có khả năng nghe lời tôi. bố của trương pháp hải là người thôn thủy nguyên thôn này có ba nhà Khâu, Trương, Tạ là danh gia vọng tộc, quan hệ thông giao rất nhiều. Lão đại, ngài lo lắng cái gì? chuyện Khẩu Đức Phú cũng không phải mới một hai năm. Khẩu Đức Phú đã thành trưởng thôn bao nhiêu năm rồi, ít nhất cũng vài hai nhiệm kỳ. là đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Quận cũng hai ba khóa. nếu có đồng cũng không thiếu lượt ngài mà. cho dù là cái tên họ Cao kia muốn nhân cội này trưng trị ngài thì chỉ e là cũng không dễ chạm tới đâu. hừ. Nếu thực sự muốn động đến anh thì không phải quá dễ dàng sao?" Mạc Vinh hừ lạnh một tiếng. "Giờ anh cảm thấy nên làm như thế nào?" "Lão đại, anh sợ gì? Tôi thấy chuyện này chưa có kết quả, người bên kia làm ầm ĩ như vậy hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, có ý muốn chọc phá chuyện này, bên này thì lại muốn cứng rắn lao vào, nhất định sẽ xảy ra đại sự. Ngươi Tôn Thủy Nguyên thì tôi hiểu rõ, chỉ cần có tí điệu vào là chẳng thèm nghĩ ngợi gì hết. Nếu thực sự mà đối kháng, cộng thêm bên chống cùng người kích động, Thì tuyệt đối sẽ có chuyện lớn Trương Pháp Hải cười lạnh lùng Đến lúc đó tôi thấy cái tên họ cao kia Đừng nói là tới thu thập ngay Ngay cả bản thân hắn cũng khó mà bảo toàn. Nào có đơn giản như anh nghĩ chứ Mạc Bình nhìn Trương Pháp Hải một cái Phải dùng cái đầu nghĩ sao một chút Cao Đông lên nhanh như vậy Lẽ nào không có bối cảnh hay chỗ dựa gì sao Cho dù là có đại sự xảy ra Thì cũng chưa chắc đã kéo ngã được hắn Hơn nữa cho dù là có kéo ngã được hắn Thì e là trước đó chúng ta không phải chôn cùng với hắn Bây giờ phải làm sao Trương Pháp Hải ngẩn đa Miệng ha to có vẩn nôn nóng Con phải nhìn xem Mạc Bình lứt nhìn bên kia với ánh mắt phức tạp Xem ý của bọn hắn đi Anh ở đây chuẩn bị một chút Nếu quả thật phải giải quyết chuyện này Thì anh phải nghĩ ra được biện pháp cho tôi Lão Đại Trương Pháp Hải nói với giọng không cam lòng Được rồi, cứ theo lời tôi nói, đi chuẩn bị đi Tôi ăn muối còn nhiều hơn anh ăn cơm Nên chẳng lẽ tôi không biết nặng nhạy sao Mạc Vinh lạnh lùng nói Đều là kẻ cáo già Chúng ta mà đứng không Thì anh cho là người ta không nhìn ra sao Cả đồng vẫn suy nghĩ chuyện hôm nay Trong nội bộ công an quận Có vấn đề là tất nhiên Nhưng một trường thôn mà có thể làm lớn như vậy Làm ăn có chút ngạc nhiên Cả đồng hiểu một chút về tên Mạc Vinh kia Yêu Luân công tác ở cơ sở làm chủ tịch xã, bí thư đội điều tới làm bí thư đảng ủy khu biệt tú đã được 6 năm. Y coi như là một nhân vật có năng lực. Bên ủy ban kỷ luật cũng nhận được vài phàn nàn nhưng đều là mấy chuyện nhỏ nhặt. Đương nhiên bản thân Bạch Vinh cũng có chút vấn đề, ví dụ như tác phong làm việc chẳng qua không phát hiện đối phương lợi dụng chức quyền mua lợi riêng. Về phần giúp đỡ thân tín là hiện tượng bình thường, cao đồng cho đảng chỉ cần không dính đến lợi cá nhân, không mua quan bán chức thì chuyện gì đều có thể chấp nhận bí thư cao, Mạc Vinh thơ hồn hên chạy tới. Tình hình thế nào rồi anh? Cảo Đồng sắc sẩm mặt nói. "Vẫn thế, thôn dân đang rất kích động, khâu gia là họ lớn ở thôn Thủy Nguyên, khâu Đức Phú có thân phận cao trong họ, lại có tính cách trượng nghĩa, lại là trưởng thôn kiêm đại biểu đại hội đại biểu nhân dân quận, cho nên y có uy tín ở thôn Thủy Nguyên, bây giờ thoang cái bị cơ quan công an vây bắt, thôn dân khó có thể chấp nhận." Mạc Vinh nhíu mày nói, Lâu như vậy rồi, sao cán bộ khu không làm tốt công tác giải thích? Bí thư chi bộ thôn đâu? Cán bộ khác của thôn đâu? Bí thư chi bộ thôn, bí tiểu đường nên vào viện, các cán bộ thôn khác cũng đều ở hiện trường làm công tác tư tưởng nhưng hiệu quả còn chưa đó. Thôn dân yêu cầu công an quận rút người về trước để Khâu Đức Phú tự mình đến cơ quan công an phản ánh rõ ràng vấn đề, không thể dùng cách không phân biệt tốt xấu mà bắt người. Mạc Vinh khá bình tĩnh mà nói, cả đồng càng cần chương càng nó đó hắn không biết cách xử lý. Hắn còn chế, tương lai con trai nên sự thuận này ảnh hưởng đến việc lên chức của hắn, như vậy ý có thể lợi dụng nhược điểm này. Không biết tốt xấu, cơ quan công an điều tra có cần phải công khai với thôn dân không? Không được thôn dân đồng ý là không thể chấp pháp sao?" Nực cười. Cả động cười lạnh một tiếng. "Lão Mạc, tình hình này ở thôn thủy nguyên rất không bình thường, bốn mấy thôn làm việc như thế nào vậy hả?" Mạc Tinh run lên, tên này đúng là giỏi trận vấn đề. Đang quy khu về chịu trách nhiệm chủ yếu, khi duy dương bộ máy chính quyền thôn đã không làm tốt, đây là điều rất rõ ràng. Mạc Vinh đành phải nhận trách nhiệm. Bí thư Cao, bây giờ tâm trạng đấu lập của thôn dân rất nôn nóng, tôi lo giải là chuyện, nếu không người gây chuyện thì sợ, ngài xem. Mạc Vinh đó vẻ lo lắng mà nói. Sợ gì, chơi giúp con có cột chống. Cả đông cười cười nhìn Mạc Vinh. Anh cảm thấy bây giờ nên làm như thế nào? Cái này tôi có mà nói với xem ý của lãnh đạo. Mạc Vinh mơ hồ cảm nhận ra lời nói không đúng của đối phương nên đột cổ lại. "Ồ, bảo anh nói thì cứ nói, anh là quan phó mỗ ở đây, coi như là đưa ra ý kiến cho chúng tôi tham khảo." Cậu đồng thản nhiên nói. "Tôi chủ yếu lo nếu cục diện mất khống chế sẽ tạo thành đổ máu, như vậy chúng ta sẽ rất bị động, thôn dân thôn thủy nguyên khá mạnh mẽ, nếu cưỡng chế như vậy thì dễ xảy ra chuyện." Tôi nghĩ hay là để cơ quan công an rút lui trước Sau đó do cán bộ khu, xã Đến từng nhà làm công tác tư tưởng Tranh thủ để Khâu Đức Phú tự mình đến cơ quan công an trình báo Mặc Vinh lấy bình tĩnh mà nói Ý cảm thấy đối phương sẽ không xử lý loạn việc này Bây giờ có vẻ lại trở nên bình tĩnh Xem nào đối phương xuất thân từ hệ thống công an Không phải là lời đồn Anh cảm thấy công an quận tổ chức lực lượng lớn như vậy Mà bị thôn dân không biết đó tình hình uy hiếp Là xám xịt quay về sao Bởi chúng tôi ăn nói như thế nào với dân chúng toàn quận Lão Mạc Việc này không xử lý thì sẽ gây ra tranh cãi Khâu Đức Phú là kẻ tình nghi phạm tội Hơn nữa còn dính vào xã hội đen Tôi không nghĩ anh lại nhìn vấn đề như vậy Cả đồng lạnh lùng nói Anh có cảm thấy là Chỉ làm theo cách của anh mới giải quyết được vấn đề không Cả đồng nói như vậy làm Mạc Vinh hơi rối loạn Bị thư cao Tôi chỉ lo chuyện mở rộng Sẽ đáp chuyện chứ không nghĩ nhiều như vậy Cả đồng hít sâu một hơi Hắn còn muốn cho đối phương một cơ hội Xem Mạc Vinh có thể nắm chắc không Lão Lạc Anh sang bên kia xem Bí Thư làm tới chưa Lạc Sục Thành biết Cả đồng sợ có gì muốn nói với Mạc Vinh Nên biết ý gật đầu Được Bí Thư làm tới Tôi sẽ giới thiệu tình hình với Bí Thư làm Lạc Sục Thành rời đi Làm không khí trở nên ngưng động Cả đồng xa sầm mặt lại Lão Mạc Ở đây chỉ có tôi và anh Tôi không muốn đi vòng vo Anh nói thật đi Cả đồng cười cười nói chuyện rất thân thiết Như với người bạn lâu năm Tôi không muốn đến Tây Giang Đây không phải tôi nói dối Hoa Lâm mặc dù là huyện Nhưng tôi làm ở đó thuận lợi hơn nhiều Làm một hai năm cũng không kém gì Tây Giang Những tổ chức đã phá tôi tới Tây Giang Tôi là đảng viên nên phải nghiêm túc chấp hành Mặc Vinh lúc này cũng bình tĩnh lại y biết cả đồng muốn ngã bài với mình Nếu nói với thân phận của đối phương Không cần làm như vậy Nếu muốn xử lý y thì chỉ vài giây là xong Những đối phương làm như thế này tức là có lý do của nó Tôi không có thành kiến gì với ủy thư Trương Tiểu Ban Bây giờ Trương Tiểu Ban như thế nào đó là do chuyện của tổ chức Về phần cán bộ Tây Giang tôi càng không có thành kiến Con người tôi đối với việc không nhằm vào người Dù là đối với việc thì cũng có phân chia Nếu đó là vấn đề nguyên tắc thì không nói Nhưng chỉ là chi tiết thì tôi chú trọng sơ trường của người hơn Cả đông chắp tay sâu lưng mà nói Tình hình của anh thì tôi biết một chút Chẳng lẽ anh tự nhận mình như Tiền Triều Quốc mã Trìm biểu hay là Lý Hồ Bình Mạc Vinh run lên mà nói Sao Bí Thư Cao lại nói như vậy Anh đừng nghĩ tôi không biết anh đang nghĩ gì Xem một chút Xem chút nữa Cứ chờ như vậy Anh chờ gì Sợ tôi chụp mũ cho anh Hay cảm thấy tôi không tin anh nên gạt sang bên Cao Đông cười nói Mạc Vinh hơi nóng mặt Bí Thư Cao tôi đâu có tâm tư này Được rồi, tôi nói vào chuyện chính Mạc Vinh, anh ở khu nhiều năm Mà khu này tôi chưa từng nghe thấy có gì hỗn loạn Bây giờ xảy ra chuyện làm tôi rất ngạc nhiên Cao Đông rất bình tĩnh nói Bí thư cao Chẳng lẽ anh cảm thấy chuyện lần này có liên quan tới tôi Mạc Vinh nghiêm túc Cái này thì không phải Tôi tin anh không làm như vậy Nhưng anh là bí thư đảng ủy khu Anh chẳng lẽ không cảm thấy khu đất phú có chút vấn đề sao Cao Đông cười nói Tôi đề nghi ngờ năng lực của anh. Mạc Vinh im lặng không nói gì. Tôi cũng hiểu chỗ khó xử của anh, nhưng tôi phải nhắc anh chuyện gì cũng có thể thỏa hiệp, nhưng nguyên tắc không thể dẫm đạp lên nó, tôi tin anh hiểu được việc này." Cảo Đồng lạnh lùng nói. Mạc Vinh im lặng một lúc rồi nói: "Bí tự Cảo có chút tình hình do ngài vừa đến nên sợ là không đó, hoặc là ngài chưa tính hiện tượng bên ngoài, không thích ở cấp độ sâu hơn." "Được rồi, lời anh nói thì tôi hiểu." Nhưng tôi chỉ nói một câu Vượt qua điểm mấu chốt là không thể chấp nhận Nếu không đó chính là Đảng không chịu trách nhiệm với dân quân với dân chúng quần sẽ mất tiêu chuẩn của cán bộ lãnh đạo Ôi! Bí thư cao Mạc Vinh trong lúc nhất thời không biết nói gì Nhưng ý có thể cảm nhận đối phương đang nói thật lòng Đồng thời cũng cảm nhận sự kiên quyết và cứng rắn của đối phương Bây giờ không nói xa nữa Cục công an thị xã sẽ lập tức tới Tôi đã bảo Vân Bạc chuẩn bị Sau khi bí thư làm tới tôi sẽ bàn bạc một chút Ý của tôi là nhất định phải loại bỏ xu thế không tốt này Pháp luật nhất định cần phải được giữ gìn Anh cũng suy nghĩ nên dùng cách gì mà phối hợp với cơ quan công an bắt được khâu Đức phú Cả đồng găn giọng nói Tôi tin năng lực của anh có thể xử lý tốt việc này Bí thư cao, chuyện này không dễ xử lý, không nắm chắc sẽ loạn Mạc Vinh vội vàng Dễ xử lý thì tôi còn tìm anh làm gì Không dễ xử lý là chúng ta lùi bước sao Làm việc chẳng lẽ Việc gì cũng thuận buồm xuôi gió sao Cái này Mạc Vinh suy nghĩ một chút Ý nhận ra đối phương không cố ý làm khó mình Có lẽ đây là cơ hội Được, Bi từ Cao Nếu ngài đã quyết tâm thì tôi không nói nữa Tôi đi chuẩn bị Mạc Vinh lúc này lại thấy dễ dàng hơn Thấy Mạc Vinh đi tới Trường pháp bài vội vàng đi lên đón rồi nói Lão đại, sao rồi Lát rồi nói Chuyện này anh thấy nên xử lý như thế nào? Khâu Đức Phú lần này nhất định bị xử lý rồi. Mạc Vinh lạnh lùng. Hả? Phải bắt Khâu Đức Phú? Trường Pháp Phải không cho là đúng mà nói. Mà nó thực sự muốn bắt thì vào mà bắt. Đây là chuyện của công an quận. Chúng ta đứng bên họ hết là được. Làm loạn. Bây giờ là lúc nào mà cậu còn nói như vậy với tôi? Cậu phải nghĩ biện pháp. Cả người công an quận đi vào. thuận tiện khuyên Khâu Đức Phú. Tốt nhất bảo y đầu thú đã bị nặng hơn. Mạc Vinh lạnh lùng nói Sẽ ra chuyện gì vậy Sao anh đi một chuyến mà cách nói đã thay đổi rồi Trương Pháp Hoàng có chuột khó hiểu nhìn Mạc Vinh Khâu Đức Phú Nếu dễ nói chuyện thì chuyện còn không phải sớm kết thúc sao Bây giờ làm như vậy Chính là muốn tự thủ thế cùng Bây giờ chính chủ còn chưa hiện thân Chúng ta sao phải đa mặt Họ cao có giỏi tự mình đi xử lý Chỉ nói miệng có giỏi mẹ gì Cậu biết cái gì Đầu cậu là đầu lợn à Cậu định làm cái chức này cả đời sao Mặc Vinh cố chút tức giận mà nói bữa nãy bí thư cao nói chuyện thật tâm với tôi Cả về công về tư Thì chuyện này chúng ta cần phải phối hợp với quận xử lý Cậu đi bố trí đi Cả công cả tư Trương Pháp Hải gãi gãi đầu rồi khó hiểu hỏi Về công chúng ta chỉ cần hỗ trợ về tư càng không cần phải nói Vừa nãy họ cao Có phải không cho anh nói gì Chẳng lẽ anh chúng ta vào tin hắn hừ đừng nói nhảm Đâu có lý của mình Còn cần cậu dạy tôi Mạc Vinh cũng biết thái độ của mình thay đổi quá nhiều Khiến Trương Pháp Hải không rõ Nói một câu Hôm nay cậu cần phải hỗ trợ cơ quan công an bắt khẩu đức phú Chuyện còn phải làm tốt Bí thư cao quá hài lòng về công việc của cô Để chỉ làm việc ngoài ý muốn Cũng là thử thách năng lực của cô ta Cậu hiểu ý tôi chứ Không hiểu mấy Trương Pháp Hải đúng là rất khó hiểu Không biết Mạc Vinh suy nghĩ cái gì Được rồi Lão Đại đã nói như vậy thì tôi còn có thể nói gì Chẳng qua bây giờ chuyện không giải xử lý, chúng ta làm như thế nào giúp công an quận bắt ngươi, không chứng hồng chuyện sẽ rơi xuống đầu chúng ta. Nó nhạo, cậu là người thôn thủy nguyên, có đức phú giàu lành mời cậu ăn cơm, khinh cậu không biết mình, họ gì sao? Lúc này cậu còn định lừa tôi ư? Mạc Vinh lạnh lùng nói. Đây là lúc quan trọng, biết không, hôm nay chẳng những cậu phải tự lên, tôi cũng thế, chuyên chẳng những phải làm mà còn phải làm đẹp tỏ năng lực của cậu, hiểu không? Ví tự cầu đang đứng sau nhìn chằm chằm đó. Trương Pháp Hải nhìn chằm chằm mặc Vinh mà nói: "Lão đại, anh yên tâm vào họ cao như vậy sao?" "Yên tâm mấy không thì qua Việt Nam mới biết, cậu không tự sao biết thật giả, nông sâu." "Được rồi, con như tôi cũng chỉ có thể nhét mình vào túi tiền của anh là được, đây đúng là việc khó mà." Trương Pháp Hải cười khổ nói: "Hừ, đừng nghĩ tôi không đó cậu tính toán gì, tôi nói với cậu." Làm quan của đảng Cậu phải đi tới vào lúc quan trọng Cái gì nhân tình Cái gì tình người lúc này phải bỏ sang bên Nếu không lãnh đạo dựa vào gì mà cần cậu Năng lực, bản lĩnh Cậu dám sung lên đánh Lãnh đạo mới thấy được Nhiều người muốn làm quan Cậu không biểu hiện thì ai biết là ai Mạc Vinh hừ một tiếng Tình hình thôn Thủy Nguyên thì cậu hiểu rõ hơn tôi Tôi không tin cậu còn không có một đám người ở thôn Thủy Nguyên Khâu Đức Phú là trưởng thôn có năng lực như vậy Cậu làm trên khu chẳng lẽ còn thua hắn lão đại nói không thể nói như vậy, tôi đã ra khỏi thôn thủy nguyên bao năm rồi. trương pháp hải gãi đầu nói, cậu được phú là địa đầu xa, được đôi cậu đừng giầu cho chúng mà tôi. mạc vinh xua tay, cậu mau bố trí người, suy nghĩ xem nên làm như thế nào, tốt nhất đừng đổ máu. không đổ máu thì hơi khó, đám người thôn thủy nguyên đều rất ngoan cố. trương pháp hải thở dài một tiếng, tôi phải bố trí một chút, còn phải tìm cơ hội. Phàn nhanh, bí thư cao là người trẻ tuổi, không quá nhẫn nại, đặc công của cục công an thị xã cũng sẽ lập tức tới. Tào Đông và Lam Quang ban bạc, Ma Lạc Sục Thành, Mạc Vinh và Trương Pháp Phải lại khẩn trương nghiên cứu phương án khả thi. Trương Pháp Phải cũng hay có điện đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ yêu cầu y đầu thú nhưng đối phương đây là có chỗ dựa nên không động đậy còn nói anh cùng đám tự thủ đến cùng làm quang cũng lo cục diện bất khống chế cảnh sát nếu mạnh mẽ tiến vào thì sẽ xung đột với đối phương không chừng sẽ có đổ máu cả đông có nắm chắc không làm quang mặt đang rất khó coi bí tự làm chuyện này ai có thể nắm chắc chứ cả đông bây giờ lại rất bình tĩnh hăng tin mặc binh có thể ngồi yên ổn ở khu vực phức tạp nhất tây giang năm sau năm Nơi đây không xảy ra chuyện gì lớn thì cũng có bản lĩnh. Tôi đã gọi cho bí thư kỳ, bí thư kỳ yêu cầu phải đảm bảo không có xung đột quy mô lớn và đổ máu. Lâm Quang thở dài một tiếng mà nói, chỉ một câu không thể hành động sơ sẩy ảnh hưởng đến ổn định xã hội. Cái dư hổng có lợi đồn sẽ đi, chuyện này sao lại xảy ra vào lúc này, nếu như mà quá khó khăn thì không chừng ký dư hổng sẽ ra lệnh rút quân. Cái này phải xem thế nào đã, có lãnh đạo thì coi trọng mưu rồi động có lãnh đạo thì lại co đó là sơ sẩy. Cả đồng kỳ hì hì nói. Biết tự làm. Tướng bên ngoài thì có thể không nghe lệnh bua mà. Lam Quang nhìn cao đông mà nói. Cậu nói thì dễ. Sẽ đau chuyện thì hai chúng ta chỉ có nước bị lãnh đạo mắng chửi. Vậy cũng còn tốt hơn là bị quần chúng chửi bới sau lưng. Cả đồng không thèm để ý mà nói. Ha ha, cậu con trẻ. Có thể ngã một lần rồi đứng dậy Quang ca này ngã một lần là gãy xương đó Ờ cố gắng xử lý cho tốt là được Ca đông nhìn đồng hồ rồi nói Tôi đi xem chuẩn bị thế nào rồi Trường Pháp Hải đề nghị đợi thêm một tiếng là đến 5 giờ Đến 5 giờ là có không ít bà chủ gia đình phải nghĩ đến việc về nhà nấu cơm Không còn kiên định nữa Khi đó có hành động thì sức chống cự không còn mạnh Dù sao cũng không ai muốn trực tiếp đối đầu với cảnh sát Thôn dân đang ngoài làm thuê bình thường đều là 6-7 giờ tối mới về Hành động chính thức cũng chỉ mất nửa tiếng mà thôi Cả động nghe mặc vinh và chứng pháp phải bù trí như vậy Thì thấy có lý Nhất là nghe mặc vinh và chứng pháp phải Sẽ dẫn theo cán bộ khu Thôn cùng phối hợp cảnh sát hành động thì có chút ngạc nhiên Chẳng qua như vậy thì ổn thỏa hơn Một đám cảnh sát chạy tới vì khi tế dọa người Bọn họ cầm loa kêu gọi thôn dân lập tức về nhà Nếu không cảnh sát sẽ có hành động kiên quyết Vân Bạc cũng cảm thấy một vài thôn dân có chút lo lắng. Bọn họ đã đứng đây cả chiều, hơn nữa cảnh sát có khí thế mạnh như vậy là bọn họ mất khí thế lúc trước. Lên. Vân Bạc vung tay lên. cán bộ thôn vào khu việt tú đi trước, phía sau là mười mấy cảnh sát vũ trang tiến về phía thôn dân. trong nháy mắt đã làm thôn dân hỗn loạn. Nhưng chỉ tiến được vài bước thì thôn dân đã có phản ứng. Bọn họ chen vào giữa, bung sảnh lên. Ôi. một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bồ Tiên Đậu Trọc đứng ngở trên đầu hai tay ôm đầu, máu chảy xuống, cục diện đột nhiên trở nên khẩn trương. Mọi người nhìn Bồ Tiên Thanh Điên đang ôm đầu kia, cuối cùng có người tức giận nói: "Mẹ nó chứ, Khâu Thiết Lưu, hại cả đến làm việc, khâu giá các ngươi dám đánh Hải Ca, còn không đắn lý, còn biết pháp luật là gì không?" "Đúng thế, mẹ nó chứ, chứng giám bọn tao có nó hét giúp bọn mày, Hải Ca còn không ngừng nói giúp Khâu Đức Phú trước mặt bí thư mặt và công an quận, khâu giá các ngươi dám đánh Hải Ca." Chẳng lẽ nghĩ trương gia tàu không có người hả? Khâu ra bọn mày giỏi nhỉ, Ngay cả người trương gia tàu cũng dám đánh. Một loạt tiếng la hét vang lên, Ngay cả cảnh sát cũng phải đi chậm lại. Không phải, bọn tao không có. Đồng Phật, thật không phải bọn tao mà. Một tên vội vàng kêu lên, Bọn tao sao dám đánh hải ca? Không phải, Với đâu hải ca bị anh đánh, Chẳng lẽ là người tạ ra, Bọn nó điên rồi sao? Hay là bọn tao hay cảnh sát? Mẹ nó chứ, Hai ca là phó chủ nhiệm của khu, tốt xấu cũng là lãnh đạo, khâu ra bọn mày kiêu căng nhỉ, chuyện gì cũng dám làm, ai cũng dám đánh, tao thấy bọn mày muốn làm phản à?" Một người đàn đông trung niên đi lên nhìn vết thương của Trương Pháp Mại rồi tức giận nói. "Người Trương gia không xen vào, về tôi, khâu ra bọn mày muốn đánh nhau với cảnh sát, chính viện thì tự mình đánh đi." "Đồng phật, hai ca, thật không phải khâu ra làm mà?" Chẳng lẽ nói tà gia bọn tao đánh hai ca? Được cười, liên quan mẹ gì đến tà giam và phải đánh cả hai cá Một người cầm sàng trong tay tức giận nói Đi, người tà giam về Đối với chính quyền thì để khâu ra làm Ông không ngu Mọi người về nhà đi Đối với chính quyền không thể làm, mau về đi Trương Pháp Hải, lau vệt máu trên chán Còn đá vẻ muốn ngăn cảnh sát xông lên Tôi bị thương không sao Nhưng đừng để người nhà mình không yên tâm Vi phạm pháp luật là tội lớn, mau đi đi Hai người này vừa lên tiếng, khí thế của Tôn dân liền giảm đi nhiều, Vân Bạc thấy thế thì cười thầm trong lòng, vội vàng vung tay cho cảnh sát xông lên. Trương gia Tạ gia thấy thế liền bỏ vũ khí trong tay xuống, tản đi, mà Khâu gia lại bị cảnh sát xông tới nên sợ hãi, có người bỏ chạy, có người lặng lẽ lén vào hàng ngũ hai nhà kia mà rời đi. Cảo Đông và Lâm Quang đứng ở chỗ cao thấy thế thì đều thở phào nhẹ nhõm. Cảo Đông thuận tay cầm bộ đàm mà nói: "Vân Bạc, thu được mới trả lời." Tôi là Vân Bạc, mới bí thư cao nói. Bố trí người của anh, ngoài việc bắt Khâu Đức Phú, thì vài người khác cũng phải bắt hết. Cả động trước đó đã bàn với Vân Bạc, nếu tình hình kém thì chỉ bắt mình Khâu Đức Phú là được. Tình hình tốt thì phải bắt cả mê tên kích động dân chúng. Bây giờ khi thấy đối phương đã mất, thời cơ tốt như vậy sao có thể bỏ qua? Tôi hiểu. Vân Bạc vung tay, cảnh sát lao vào bắt người. Khâu Đức Phú gần như không hề có sức phản kháng đã bị bắt. Mấy tên kích động dân chúng cũng bị cảnh sát bắt. Đến lúc này, tình hình đã không còn gì phải lo lắng. Cả đông, không ngờ vị bí thư Mạc Vinh này đúng là có bản lĩnh. Tôi không thấy đây là việc khó giải quyết mà họ giải quyết nhanh như vậy. Khu việt tú đúng là có sức chiến đấu, đương nhiên Vân Mạc bố trí cũng giỏi. Làm quang cười ha hà. Tôi vừa báo cáo với bí thư kỳ. Bí thư kỳ rất hài lòng và yêu cầu thực hiện nốt công việc còn lại. Yên tâm, tôi đã bảo Mạc Vinh mang theo cán bộ của khu và thôn tổ chức làm công tác tư tưởng Cả đông ngồi trên chiếc xe Nissan mới tinh của Lam Quang Cục công an thị xã Ngoài hai xe Việt giá còn có vài xe khác Trên thực tế nhiều xe được lắp ráp trong nước Mã Nguyên Sinh vì cải thiện quan hệ với đảng ủy chính pháp Nên chủ động đưa xe Việt giá Mới tinh cho đảng ủy chính pháp Đồng thời cũng đổi xe Audi cũ cho Lam Quang Xe này được đó Cả đông nhìn xe rồi nói Chắc chắn đi thoải mái Chẳng quá hơi ăn dầu Lam Quang cũng rất hài lòng với xe này không nhiều xe động lực cao thì anh mong nó tiết kiệm xăng sao Nhật Bản có lo tiết kiệm xăng dầu đó nếu là của Mỹ thì tốt xăng hơn nhiều Cao Đông cười nói Mã Nguyên Sinh đúng là bỏ được xe này phải ba trăm ngàn làm quan cười cười không nói Y biết Cao Đông không hài lòng với Mã Nguyên Sinh bây giờ Mã Nguyên Sinh cố gắng làm tốt quan hệ với Y Y cũng không còn làm căng như trước nữa tối nay bố trí thế nào tôi nghe anh anh ra chiêu tôi làm chủ Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói Bởi cả cuộc trưởng lý và chính vị Trần nữa Cuộc trưởng lý bên thì tôi không quá quen Trần lôi thì tôi quen Bên này tôi gọi cả Vân Bạc, Lê Túc và Mạc Vinh đi Hôm nay vất vả Coi như mọi người có thể hoàn thành tốt công việc Tiểu Cao Công an quận vừa bắt được mấy người Nghe nói là người của công ty xây dựng Long Đằng Đàm Quang suy nghĩ một chút rồi nói Ờm Nghe nói là người do công ty xây dựng Long Đằng phái tới Chẳng qua chỉ sợ công ty xây dựng Long Đằng không chịu thừa nhận Cơ Đông dựa lưng vào ghế mà nói, "Không có bằng chứng thì có thể làm gì, mấy nhân viên làm thuê tạm thời, công ty xây dựng Long Đằng không thừa nhận thì làm gì được bọn họ." Công ty xây dựng Long Đằng này xem ra cũng kiêu căng đó, không ngờ dám chống đối ngang nhiên như vậy, lần đầu tôi gặp đó. Kiêu căng hay không anh còn không biết sao, Khâu Đức Phú miễn cưỡng có là một lực lượng, không có bọn họ ngăn cản thì đám người công ty xây dựng Long Đằng dám làm như vậy sao?" Cao Đông cũng biết sau lưng công ty xây dựng Long Đằng là ai, chẳng qua mọi người đều mắt nhắm mắt mở coi như không biết mà thôi. Hôm nay chúng ta bắt người, xem nào, chắc tối đây người gọi điện. Hừ, thì gọi cứ gọi, chúng ta không thể vì bọn họ gọi mà không dám bật máy." Lâm Quang cười lạnh. "Tú Môn xem bọn họ nói như thế nào về việc hôm nay." Không ngoài suy đoán của Cao Đông, lúc ăn cơm dù là Vân Mạc, Lê Túc, Lý Bân hay là Lạc Dục Thành đều nhận được mấy cuộc điện thoại. Nội dung đều hỏi về Khâu Đức phú và công ty xây dựng Long Đằng. Khâu Đức phú bị bắt. Cảnh sát lục được hai khẩu súng và một đống thuốc nổ. Bị tình nghi lưu giữ, súng ông trái phép. Mặc dù Khâu Đức phú kiên quyết phủ nhận nó là của mình nhưng không quan trọng, có vật chứng là đủ rồi. Chẳng qua dù là Lam Quang hay Cao Đông đều không nhận được điện. Khiến hai người có chút tò mò. Chẳng qua nghĩ thì thấy bây giờ còn chưa vào giai đoạn quan trọng chưa đến lúc ngả bài. Ăn xong. Mạc Vinh đưa Cả đồng ra cửa Cả đồng thấy Mạc Vinh có chút lo lắng Thì biết đối phương đang không yên tâm Sao phải nhăn nhó như vậy Tôi nói rồi Chờ giúp con có cột chống, Anh sợ gì Không chỉ là hôm nay lộ mặt Khiến anh sợ khó giải quyết về sau đâu chứ Đây là công việc anh cần làm Không anh có thể nói được gì Nếu ai hỏi thì anh nói Tôi yêu cầu anh trực tiếp tham gia là được Bí thư cao Tôi không lo việc này Ha ha, Nói thật tôi ở cấp này Thì bên trên muốn trang không phải tìm ngài Không tới đầu tôi Trang Qua Khâu Đức Phú và công ty xây dựng Long Đằng cũng có chút thân phận. Tô No lần này không xử lý được bọn chúng, càng làm bọn chúng thêm kiêu căng. Mạc Vinh lắc đầu. Điểm này anh không cần lo, đám người văn bảng dám bắt Khâu Đức Phú, như vậy không có bằng chứng là không được. Công tác chuẩn bị đã làm tốt, chẳng qua anh cần chuẩn bị tư tưởng. Thuôn Thuỷ Nguyên vừa vặn nằm trong quy hoạch khu công nghiệp Lâm Cảng của quận, ngoài ra còn giếng tới hai thôn nữa, khu công nghiệp đất nhanh đưa vào xây dựng, thu hồi đất là rất nhiều trước khi ban quản lý khu công nghiệp được thành lập thì tất cả công tác giải tỏa xây dựng đều do khu canh tác cao đông lên đến an là giữa trưa hôm sau nụt trưởng hán gọi cho hàn đông hàn đông bảo hán đến nhà hàn độ dùng cơm điểm này làm cao đông có chút do dự hán không muốn để hàn độ hiểu lầm nhất là hán cảm thấy gặp hàn đông là rất nguy hiểm hán càng không muốn người ngoài hiểu lầm mình và hàn đông có quan hệ mật thiết trong điện thoại hàn đông hình như có gì đó không thể nói đó Điều này làm Cao Đông không nhận được mà phải thừa nhận Hàn độ không ở trong khu Dành cho thường vụ tình ủy Y vẫn ở nhà của khu tập thể thị ủy an Ando Bành Trường Quý đưa Cao Đông và Hàn Đông Đến cửa sau khu nhà rồi rời đi Hôm nay Bí thư Cao đi cùng cô gái này có vẻ khác Tuổi tương đương Bí thư Cao Hơn nữa Bí thư Cao có vẻ lo lắng Khiến Bành Trường Quý rất ngạc nhiên Trong ấn tượng của Y Cao Đông cho đến bây giờ trước mặt phụ nữ Đều cười nói vui vẻ Sao lại căng thẳng trước mặt cô gái này vậy bành trưởng quý không dám hỏi linh tinh y theo cao đông vài năm cao đông tin y là do không bao giờ nói chuyện riêng của lãnh đạo với người ngoài trong thời gian này hóa quân đạt đúng là đất bận cao đông rất động lượng giao quyền lực cho y y cũng thấy vui vẻ chỉ cần không bỏ vào túi mình có lợi cho các công ty đang hấp phổi giải quyết được khó khăn cho chính quyền là muốn làm gì cũng được từ trước tết đến nay đã là một tháng hóa quân đạt còn không có thời gian về nhà Cham Qua Yi cũng có chút xúc động là Cao Đống đã đến nói chuyện với cục dân sự, cục tài chính để điều vợ Yi từng người nặng nông nghiệp Khuy Dương lên phòng tài chính Tây Giang, còn bố trí nhà cho bọn họ. Cao Đống đã hạ lệnh không cần biết chính quyền dùng biện pháp gì, cũng cần có nhà trong khoác vĩnh đạt. Vì thế Ngô Ứng Cường cũng tốn không ít sức lực mới làm được. quy mô phổ biến của nhà máy thuộc quản lý của Tây Giang là nhỏ, hơn nữa chỉ có vài ngành sản xuất như giấy, máy nông nghiệp, nhà máy nhựa. Đây đều là mấy ngành phát triển những năm tám mươi. Nhưng đến bây giờ hiệu quả kinh doanh càng lúc càng kém. Hoác Bân Đạt trong điểm, phần các nhà máy đã làm vài loại. Ví dụ như nhà máy ngũ kim và nhà máy tiêu kiện thì còn kinh doanh được chút. Hoác Bân Đạt cũng tiến hành điều tra hai nhà máy này. Phát hiện bọn họ có thể nỗ lực duy trì là do tư tưởng lãnh đạo nhà máy khá nhạy bén. Có thể kịp thời điều chỉnh sản phẩm. Nhưng do thể chế cũng khiến cho hai nhà máy này không thở nổi. Về phương diện khác thì độ tuổi của nhân viên nhà máy có như tạm ổn nhưng nếu kéo dài thêm vài năm công nhân bị hưu nhiều lên đó sẽ là gánh nặng đối với nhà máy ngoài ra là mấy nhà máy như giấy nhựa thì năm nay kém hơn năm trước cũng là nhà máy gây ô nhiễm môi trường lớn ví dụ nhà máy giấy ở gần nội thành vấn đề xử lý nước thải là ác mộng nếu như đóng cửa nhà máy này thì sợ rằng gần 200 công nhân sẽ đến bầy quanh cửa chính quyền thị xã hoặc là đến trụ sở quận vị, ủy ủy ban quận mà ngồi cho nên nhiều năm qua thị xã tây giang chỉ có thể mắt nhắm mắt mở kéo dài Mấy nhà máy thương nghiệp thì tốt hơn đôi chút Số lượng công nhân không nhiều Hơn nữa cũng có địa điểm tốt Nên chỉ riêng tiền cho thuê mặt bằng Cũng miễn cưỡng duy trì tiền sinh hoạt cho nhân viên Chỉ là mấy khu đất của nhà máy này Nằm trong khu quy hoạch giải tỏa của thị xã Mấy trăm công nhân của các nhà máy này Cũng là vấn đề khó khăn Vân Đạt, anh có nắm chắc không? Cả đồng đất kiên nhẫn Nghe Hoác Vân Đạt giới thiệu Hắn biết cả tháng này Hoác Vân Đạt gần như không nghỉ Mấy lãnh đạo nhà máy Công nhân bình thường đều quen với vị Phó chủ tịch Tây Giang phụ trách ngành công nghiệp thương mại này. Từ sáng đến chiều, Hoa Đạt gần như ngâm mình trong các nhà máy, ngoài việc tìm hiểu hoạt động kinh doanh của các nhà máy, còn nói suy nghĩ của công nhân, đồng thời cũng tận tận nói ý đồ của chính quyền với công nhân, muốn để bọn họ hiểu cải cách là không thể thay đổi, bây giờ không tiến hành thì sau này càng thêm khó khăn. Bí thư Cạo tình hình nhà máy vừa ủng hộ lại có mâu thuẫn Chẳng qua tôi cảm thấy vấn đề đã đưa ra Và để cán bộ công nhân tù tù thích ứng Tương nhiên muốn mọi người đều hài lòng là không thể Nhất định có người kiên quyết phản đối Nó không chừng sẽ đến trụ sở chính quyền dương ngoài Việc này vẫn phải chuẩn bị tâm lý Hoặc Vân Đạt cười nói Tôi thực ra lo lắng thái độ trên thị xã và quận Tôi nghe đồn rằng thị xã có ý kiến khác Với việc Tây Giang đẩy mạnh cải cách Anh nghe ai nói Là một người quen ở Ủy ban Kinh tế thị xã Nói Tây Giang là người đầu tiên đi ăn cua Cần thận bị cua kẹp chết. Hoàng Vân đật cười. Bị cua kẹp thì chúng ta sớm chuẩn bị tư tưởng, cái cách không có mâu thuẫn mới là. Ý còn nói Thị giám có ý kiến với việc Tây Dương tiến hành với quy mô lớn như vậy, có thể cảm thấy cách làm của chúng ta không thỏa đáng. Thị giám có cái gì nữa? Cả đồng nhuễ mày, lại là nghiêm đập dân, nhưng ngán nghĩ thì chắc là không phải, nghiêm đập dân nhất định không lộ thái độ vào lúc này, mới là ai? Tôi thấy thị trưởng chuông có thể không hiểu kế hoạch cải cách của Tây Giang chúng ta Nhất là nhà máy ngũ kim và nhà máy tiêu kiện y cảm thấy đây là hai nhà máy hàng đầu của thị xã Hiệu quả kinh doanh cũng tốt Sau lại đưa vào đội ngũ cải cách hoa quân đã suy nghĩ một chút rồi nói Bây giờ cải cách đang tiến hành ở giai đoạn đầu trong cả nước Các nơi đều không nhất trí Nhưng có một điểm đo đàng Ai cải cách trước sẽ chiếm thời cơ Càng kéo dài áp lực càng lớn Thị trưởng Chu lo lắng tài sản quốc gia tổn thất sao Hay là cảm thấy không cần cải cách Cả đồng nhíu mày Hắn không ngờ Chu Xuân Tú lại nhảy ra đâm hắn Cuối năm trước hắn đã trao đổi với Chu Xuân Tú về việc cải cách Tên này cũng cho rằng đây là đường đa duy nhất Sao bây giờ lại có thái độ Hoặc vân đạt im lặng không nói gì Nói thật thì cũng không đo ý của lãnh đạo thị xã. Năm trước khi tổ chức tổng kết Thì thị trưởng Chu đã đề cập qua việc này Cũng không có ý kiến phản đối Nhưng sao bây giờ lại không đồng ý Vấn nữa hình như không phải một mình thị trường chu có thái độ, nghe nói thị trường thu có vẻ cũng có ý nghĩa như vậy. Mặc dù còn chưa xác định nhưng đây là tín hiệu nguy hiểm. Bí thư Cao, tôi thấy ngài nên trao đổi với lãnh đạo thị xã nhiều hơn một chút. Dù sao thế trạng chúng ta cũng nằm ngay dưới mắt thị xã, động một là động toàn thân khó tránh khỏi ảnh hưởng đến công ty của thị xã, thậm chí các công nhân kiện lên thị ủy, ủy ban thị xã là rất bình thường, điều này cần lãnh đạo thị xã chuẩn bị về tâm lý. Hoàng Vân Đạt rất hăm súc nói: Um, anh nói có lý Tôi sẽ đi tìm bí thư kỳ và thị trường thư Bên này anh phải báo cáo nhiều với thị trường thư và thị trường kim Nhất là thủ tục cải cách của nhà máy ngũ kim và tiêu kiện Phân tích đó số liệu kinh doanh của hai nhà máy này mấy năm qua Phải để bọn họ hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề Tôi không phải lên tỉnh mời một số lãnh đạo nói giúp Trên TV đang đăng tin về hội nghị đại hội đại biểu nhân dân lần thứ 9 Chính thức bế mạc Phó Thủ tướng Hồng Truyền thành Thủ tướng Hồng ngay sau đó nhân viên quốc bộ viện cũng đã có Dương Thiên Minh làm bộ trưởng bộ thủy lợi Thái Tranh Dương làm bộ trưởng bộ năng lượng mà Quí Thành Công cũng chính thức thành phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân có lẽ em cần lên Bắc Kinh một chuyến Cao Đông nhìn lên TV hắn cũng lên gặp Thái Tranh Dương và Dương Thiên Minh chỉ là bây giờ có lẽ bọn họ đang rất bận hắn đến cũng khó có thể gặp mặt Cao Đông bật TV một hình ảnh quen thuộc hiện lên Cao Đông vội vàng bật lại kênh này Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành phố Thượng Hải, Tô Gia Hòa, đang có mặt trong nghi thức thành lập của công ty trách nhiệm hữu hạn công trình sinh vật thương láng ở khu Phổ Giang. Công ty công trình thực vật thương láng được thành lập do sự kết hợp giữa công ty dược thương láng, công ty con của tập đoàn thương láng, cùng với Đại học Y khoa Thượng Hải và Đại học Trung y Thượng Hải. Đầu tư giai đoạn một là bốn triệu nhân dân tệ. Sau khi xây dựng xong thì giá trị hàng năm sẽ đạt hai triệu, nộp thuế trên năm triệu. Đài chúng tôi đang ở hiện trường phỏng vấn Phó tổng giám đốc tập đoàn Thường Lãng, Khuất Bình Tiến Sinh. Khuất Bình Tiến Sinh giữ tiểu tập đoàn đã tiến hành đàm phán với Đại học Y khoa Thượng Hải và Đại học Trung Y Thượng Hải 1 năm, ba bên nhất trí thành lập công ty cung trình thuật vật Thường Lãng. Cả đông cười cười, động tác của Trừng Xuyên Đức Sơn đúng là không chậm, mới đó mà đã chính thức khởi công xây dựng, không ngờ còn có thể mời tổng giám đốc đến xem na, năng lực của tập đoàn Thường Lãng đã không nhỏ. Cả đông lẳng lẽ đọc nhật báo nhân dân. Ngày 19 tháng 3, Hội nghị Đại hội Đại biểu Nhân dân Bế mạc, Trung ương đã bắt đầu tiến hành một loạt động tác nhằm vào nền kinh tế. Ngày 21, Trung ương quyết định tiến hành cải cách chế độ tài chính, cũng tiến hành giảm bớt lãi suất ngân hàng. Mặc dù chỉ điều chỉnh nhỏ nhưng nó là một dấu hiệu cho thấy chính phủ bị kiên quyết thực hiện được lời hứa trong hội nghị Đại hội Đại biểu Nhân dân, tốc độ phát triển kinh tế không dưới 8%, giá trị nhân dân tệ không được giảm. Ngoài mấy điểm cơ bản trên thì còn yêu cầu trong vòng 3 năm tiến hành cải cách các công ty nhà nước khổng lồ, thành lập chế độ công ty hiện đại, cải cách hệ thống tài chính và cơ cấu chính quyền, ngoài ra còn có năm mục cải cách khác, trong đó quan trọng nhất chính là khởi động chế độ nhà ở và cải cách chế độ điều trị y tế. Một loạt động tác này có nghĩa chính phủ đã chính thức bắt đầu phát huy tác dụng, Trung Quốc sẽ đón 5 năm làm người tao số sục. Trung ương có động tác lớn như vậy, thế còn tỉnh, cụ thể là Ninh Lăng thì hắn nên làm như thế nào? Cả đồng nhấp ngụm trà vào cho tỉnh táo Tin tức hoác bước đạt đưa về không quá tốt Nhiều người không ủng hộ cải cách hai nhà máy kia Cho rằng cách này tương đương chính quyền hoàn toàn buông tả quyền thống chế các nhà máy Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa sẽ không thể thực hiện được ở Tây Giang Nhưng người lại ủng hộ tiến hành cải cách các công ty Nhà máy có hiệu quả kinh doanh kém cỏi. Đồng thời yêu cầu Tây Giang phải kiên quyết làm tốt công tác tư tưởng với cán bộ, công nhân, các nhà máy thương mại dịch vụ điều này làm cao đông có chút khó hiểu. Nếu nói Chu Xuân Tú hoàn toàn chối bỏ việc cải cách của Tây Giang thì hắn có thể chấp nhận. Nhưng Chu Xuân Tú chỉ phản đối hai nhà máy kia, nhưng lại đồng ý cải cách các nhà máy có hiệu quả kinh doanh kém. Đồng thời việc Chu Xuân Tú yêu cầu làm tốt công tác tư tưởng với công nhân mấy nhà máy thương mại, đảm bảo cho việc xây dựng khu thương mại của thị xã diễn ra thuận lợi cũng làm cao đông có chút khó hiểu. Mảng xây dựng thành thị không do Chu Xuân Tú phụ trách mà do Phó thị trưởng Lý Đại Phú phụ trách. Nếu Lý Đại Phú nói như vậy thì Cao Đông còn thấy bình thường, nhưng sao bây giờ Chu Xuân Tú lại tích cực như vậy? Chẳng qua thái độ của Chu Xuân Tú, mặc dù quan trọng nhưng ý không phải là bí thư thị ủy hơn nữa các nhà máy trực thuộc Tây Giang thì do Cao Đông quyết định, mà bí thư thị ủy và thị trường mới có tác dụng quan trọng. Kỳ dư ông sẽ ủng hộ hắn, về lý thuyết thì tiền thanh trí cũng không thể phản đối cải cách các nhà máy. Cao Đông đã từng cùng Thư Trí Cao điều tra về việc cải cách các nhà máy, Mặc dù không cụ thể đến đâu nhưng anh cảm thấy tư tưởng cải cách khá thoáng Nhưng Hà Vi Trạch lại nói thái độ của Thư Chi Cao hơi thay đổi Làm Cao Đông không thể hiểu nổi Hắn muốn đi hỏi trực tiếp nhưng trong thời gian này không có cơ hội thích hợp Nếu nói Thư Chi Cao và Chu Xuân Tú phản đối kế hoạch của hắn Thì vấn đề có chút phức tạp Không chừng đưa nào hội nghị thường bộ thị ủy cãi nhau Mặc dù Cao Đông không sợ Nhưng cũng không hy vọng vì việc này mà chậm chế sự phát triển của Tây Giang Cao Đông, cậu ở trên thị xã chứ? Vô Liên Hương gọi đến. Tôi đang ở quận, có chuyện gì vậy chị? Cậu tới văn phòng tôi. Vô Liên Hương không nói là việc gì, nhưng Cao Đông đoán có lẽ có chuyện rất quan trọng. Được, tôi lập tức tới. Trên đường đến thị ủy, Cao Đông vẫn suy nghĩ xem là có chuyện gì. Nghe mãi, hắn chỉ dám chắc đây là việc ảnh hưởng đến hắn và Vô Liên Hương. Cao Đông vào thì thấy vẻ mặt Vô Liên Hương đang có chút thất thần. Đến khi hắn vào thì Mây Thoảng tỉnh lại, cô cười cười quyến rũ làm cho cô, một người luôn được đánh giá là lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Cao Đông, ngồi đi. Vô Liên Hương mặc bộ đồ không sở trông khá đẹp. Mặc dù người hơi đầy đà một chút, nhưng phối hợp với bộ váy này cũng làm cô thêm vẻ quý phái của người phụ nữ thành đạt. Ha <cười> ha, Vô gọi tôi gấp như vậy, có phải có gì dạy bảo tôi? Cao Đông rất nhạy cảm nhận ra một tia bất ổn trong mắt Vô Liên Hương không có chuyện gì cậu lâu như vậy sao không về An đô Vưu Liên Hương lấy lại bình tĩnh mà nói ở tôi tính làm nào đã hai tuần chưa về tôi dự định tuần này sẽ về sao Vưu Tỷ có gì muốn tôi mang về sao Cao Đông cầm lấy cốc trà do một nhân viên văn phòng đưa tới rồi nói cô gái kia đóng ngoài rồi đóng cửa lại Vưu Liên Hương lúc này nghiêm túc nói khó trách Cao Đông có thể ninh lang chúng ta sẽ có điều chỉnh nhân sự lại điều chỉnh. Cả đống có chút kinh ngạc. Không thể, thị trưởng thứ mới tới sao có thể động? Biểu Ninh Hương nghiêm túc nói việc điều chỉnh nhân sự như vậy thì tất nhiên không phải là các vị thường bộ, chỉ có thể là bí thư thị ủy hoặc thị trưởng. Bí thư ký có thể đi. Biểu Ninh Hương trầm ngâm một chút rồi nói. Đây là tin tôi vừa nhận được từ trên tỉnh. Hai hôm nay kế dịch hồng đã không thấy đầu, cả đống gọi điện cho thư ký của y. Thư kỷ nói bí thư kỳ đang họp trên tỉnh Cao Đông cũng không quá để ý Nhưng không ngờ hai hôm nay lại biến hóa lớn như vậy Nhưng hắn nghĩ Sau hội nghị đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Kỳ dư hồng về có tâm trạng khá tốt Có lẽ lúc ấy y đã biết chút ít tin tức Bây giờ Cao Đông đang suy nghĩ Nếu kỳ dư hồng đi thì ai thay Người ngoài tới Lục kiêm dân và Lam Quang vừa từ ngoài đến không lâu Bộ máy ninh lăng gần như đã thay đổi một nửa Hai lãnh đạo chủ yếu đều từ ngoài đến thì sẽ khiến Ninh Lăng có chút mất khống chế. Thư ký cao thay thế, đưa một người bản địa lên, Nghiêm Lập Dân, Kim Vĩnh Kiện hay là Lục Kiếm Dân? Thứ nhất, thư ký cao đến Ninh Lăng chưa lâu, uy tín chưa đủ, nếu như đề cử một cán bộ địa phương làm thị trưởng thì chỉ sợ sẽ thành thời đại ký dữ hồng và mạch dư uy mấy năm trước. Một lúc sau, Cao Độc mới nói: "Bí thư kỳ đi đâu, ai đến ạ?" "Bí thư kỳ sẽ đến Lam Sơn làm bí thư thị ủy." Công tác bên thị ủy có thể tạm thời do thư ký cao phụ trách. Vụ Liên Hương đang quan sát vẻ mặt và phản ứng của Cao Đông, mặt Cao Đông vẫn luôn âm trầm làm Vũ Liên Hương khó tưởng tượng, đây là vị trưởng đồn công an 5 năm trước đây. Tạm thời phụ trách. Tạm thời phụ trách có hàm nghĩa phong phú, hơn nữa ai tạm thời phụ trách cũng là một vấn đề. Bề Lý Tuyết ký dư hỏng đi, Nghiêm Lập Dân tạm thời chủ trì thì hơn phân nửa vị trí bí thư thị ủy sẽ điều từ ngoài vào. Nó giống lúc trước đây khi ký dư Dương chưa tới sẽ do Tương Nguyệt Hoa chủ trì mà không phải là Mạch Gia Huy. Nếu như thị trưởng chủ trì công việc, vậy bình thường đều là thị trưởng lên bí thư, nhưng thứ chí cao mới làm thị trưởng chưa đầy nửa năm, làm bí thư thị ủy có vẻ không hợp tình hợp lý, cho nên Vu Liên Hương cũng không dám xác định. Ờ, chẳng qua tạm thời chỉ là quá độ, tôi thấy khả năng thứ chí cao làm bí thư là rất lớn. Vu Liên Hương và thứ chí cao có quan hệ không tốt đây hoàn toàn là vì ký dư hồng thư trí cào lục kiêm dân đi lại gần chu xương tú cũng có vẻ dựa vào thư trí cào lam quang là người không dựa vào ai kim vĩnh kiện mau bình lại đoàn kết với nhau ký dư hồng dựa vào nghiêm lập dân trương thiên phóng và vương liên hương nên về cơ bản không chế được phương hướng thư trí cào cũng ý thức được điểm này nên khá nhẫn nhịn nhưng thư trí cào ngoài ký dư hồng ra thì không để mặt ai nghiêm lập dân biết che giấu mà trương thiên phóng lại khá nhũn nhặn chỉ có vương liên hương là người có mặt mày rõ ràng mấy lần trong hội nghị thường ủy hai người cũng tranh cãi thư chi cào nếu làm bí thư thị ủy vương liên hương làm trưởng ban thư ký thị ủy sẽ khổ sở Với tính cách của vương liên hương thì muốn cô đi lấy lòng thư chi cào cũng là làm khó cô vô tỷ nếu thị trưởng thư thành bí thư thì bên chính quyền sợ sẽ biến hóa cào đồng từ tốn nói Cô nói là nghiêm lập dân hay kim vĩnh kiện vương liên hương rất nhạy cảm mà nói Lục Kim Dân đến chưa lâu, muốn lên thêm thì khó, hơn nữa nếu hai lãnh đạo chủ yếu đều là từ ngoài vào sẽ không tiện triển khai công việc, tính phải lo lắng cho tâm trạng cán bộ địa phương. Cá nhân tôi đương nhiên hy vọng Kim Minh Kiện, chẳng qua khả năng nhiệm lập dân sẽ cao hơn. Nhiệm lập dân mặc dù là cán bộ từ ngoài tới, nhưng ở Ninh Lăng khá lâu, quen thuộc tình hình Ninh Lăng, hơn nữa lại là phó bí thư, nên có làm thị trưởng cũng là hợp lý. Kim Minh Kiện chỉ là phó thị trưởng thường trực. Hơn nữa khi đảm nhiệm phó thị trường thường trực Cũng không có biểu hiện đặc biệt Chẳng qua từ góc độ của thư trí cao Thì người này sẽ hy vọng Kim Vĩnh Kiện xây dựng bộ máy với mình Đương nhiên tất cả phải dựa trên khả năng thư trí cao Có thể làm bí thư thị ủy Vương Nền Hương như may Nhân lập dân cũng không quan hệ tốt với cô Nếu so sánh thì cô quan hệ với Kim Vĩnh Kiện tốt hơn chút Vương Thị chẳng lẽ chị không có suy nghĩ sao Cao đồng cười nói Chỉ làm thường vụ ở Ninh lang một thời gian rồi Chẳng lẽ cứ mong ở trước này đến già sao Tôi cũng muốn nhưng đâu có cơ hội tốt như vậy Mặt vừa lên hưởng sáng lên mà nói Cao Đông, cậu có phải có ý gì không Tôi có thể có ý gì chứ Tôi làm thường vụ chưa đầy nửa năm thì có thể làm gì Đàng hoàng ngồi ở vị trí bây giờ là được Cái khác không nghĩ tới Đồng thời cũng không thể nghĩ tới Tôi tự biết bản thân mình Cao Đông đáp vẻ hồ đồ Phi, cậu còn đã về hồ đồ với vui từ này. Tôi hỏi cậu cảm thấy vui từ nên làm như thế nào? Ngoài cuộc thì đó, trong cuộc đối, Bưu Điện Hương cũng biết mình bây giờ là như vậy. Nếu thử chí cao lên trước thì đó là cơ hội. Nghiêm đập dân đất có thể nên làm thị trưởng. Vậy còn chống vị trí phó bí thư thị ủy, đương nhiên dù là Trương Thiên Võng hay Lục Kiêm Dân đều nhìn chăm chăm vào vị trí này. Mặc dù Kim Vĩnh Kiện có thất bại khi tranh chức thị trưởng, nhưng cũng khó tránh khỏi nhắm vào vị trí phó bí thư thị ủy. Còn chưa tính khả năng tình ủy Sẽ điều cán bộ từ nơi khác đến Nhưng nhân khả năng này nhỏ hơn vưu tỷ chẳng lẽ việc này Còn cần tôi góp ý sao Cả đồng có chút buồn cười Xem nào vưu Liên Hương đã động tâm Nên mới rối loạn Vì thế tìm mình đến bàn chuyện Dù sao hắn nhất định không có cơ hội Đồng thời cũng nói rõ vưu Liên Hương tin hắn vưu tỷ đầu tiên xem một chút Chỉ cần không lập tức xác định đó Ai là bí thư thị trưởng Thì sẽ có cuộc tranh đoạt rất lớn đương nhiên có thể thuyết cợp đánh một chút tôi nghĩ anh chị làm trưởng ban thư ký thị ủy hai năm nên cũng có con đường vua liên hương chừng mắt nhìn cao đông đối phương nói đây là nói nhảm nhưng lại là thật bây giờ ngay cả bí thư thị ủy là ai còn chưa xác định thì chị hoạt động như thế nào chẳng qua cao đông nói làm vua liên hương bị kích thích mạnh câu nói con đường kia làm vua liên hương bắt đầu nôn nóng cô đi lên từ ủy ban kỷ luật theo sát dấu chân của hùng chính lâm Lúc ở ủy ban kỷ luật thành phố Ando, cô càng ra sức làm việc, có thể nói buông đáo thời gian của người phụ nữ và người mẹ, giúp Hồng Chính Lâm làm mấy bộ án lớn. Hồng Chính Lâm cũng không bạc đãi cô, cô từ một cán bộ bình thường được đề bạt lên cấp huyện, cuối cùng làm cô nhảy lên cấp phó giám đốc sở. Mặc dù Ninh Lăng là nơi khá nghèo, nhưng cô tệ lên làm phó giám đốc sở đâu có dễ gì. Bưu Đình Hương phát hiện, từ lòng tham vô đáy đã ám chỉ đã chính xác người trong chốn quan trường, kể cả cô trong đó, khi cô lên làm thư bộ thị ủy Chưởng ban thư ký thị ủy Ninh Lăng thì đã thấy thỏa mãn. Một nữ cán bộ có thể làm đến chức này thì cả tỉnh cũng không có mấy người, nhưng đến Ninh Lăng chưa đầy năm, Vưu Linh Hương lại phát hiện mình có tham vọng đi lên. Chức thương vụ thị ủy, chưởng ban thư ký thị ủy nghe thì oai, nhưng nó chỉ là quản gia. Bí thư thị ủy, phó bí thư đều có thể phân công công việc cho chị, chị phải làm tốt. Các thương vụ nói gì đối với chị, chị cũng cần suy nghĩ cân nhắc. Công tác phục vụ này rất nhanh làm Vưu Linh Hương nhàm chán. Cô thấy mình thậm chí còn xa không bằng Lam Quang, Cao Đông thậm chí là Mao Bình kia. Ít nhất bọn nọ tự mình phụ trách một mảng vưu Liên Hương cảm thấy mình sau khi đến ninh Lăng liền như bị người quên đi. Mặc dù có quan hệ tốt với ký giữ hồng, nhưng ký giữ hồng không có quyền quyết định vận mệnh của cô. Nếu muốn di động vị trí thì cần có người no giúp ở trên tỉnh, mà việc này là điểm yếu nhất của cô. Câu nói của Cao Đông đã đánh trúng vào vết sao của vưu Liên Hương. Trong các lãnh đạo tình vị thì cô cũng không quen mấy. Hùng Trinh Lâm nói Cao Đông có quan hệ đồng hơn nữa Thái Tranh Dương cũng coi trọng cũng giúp Cao Đông bắt quan hệ với trên tỉnh Bưu Liên Hương tin vào lời này của Hùng Trinh Lâm nếu không Cao Đông dựa vào cái gì mà đánh ngã sử trí hòa để lên làm thương bộ thị ủy đây là phá vỡ lẽ thường Bưu Liên Hương biết vì thế đã khiến Kỳ Dư Hồng có một thời gian buồn bực cô nếu muốn điều chỉnh vị trí thì sợ là không dựa vào mối quan hệ của Cao Đông là không thể còn phải nghĩ cách để Cao Đông giúp cô. Cao Đông, mà kể ai đến làm bí thư thị vệ? Vưu Tỷ năm nay đã 38 Đã đến Ninh Lăng hơn 2 năm Đây là cơ hội nên Vưu Tỷ muốn động Cậu phải giúp Vưu Tỷ Vưu Liên Hương hơi nóng mặt một chút Nhưng lúc này cô không để ý quá nhiều Cao Đông và cô có quan hệ mật thiết Cô coi Cao Đông là em trai của mình Cao Đông gần ra được cười nói Vưu Tỷ chỉ thực sự muốn động sao Sao, cô cảm thấy Vưu Tỷ chỉ có thể ngồi ở vị trí trưởng ban thư ký cả đời sao Vưu Liên Hương trứng mắt nhìn Cao Đông mà nói Vưu Tỷ Chỉ biết tôi không có ý đó Chỉ là bây giờ mới có phương hướng Đốt cuộc động như thế nào thì còn chưa đó Hơn nữa Vưu Tỷ, Tôi giúp chị như thế nào Nếu dựa vào bầu cử mà chọn vị trí Thì tôi nhất định bầu cho chị Cao Đông cười nói Cao Đông Cậu đừng giả vờ với tôi Chẳng lẽ nói cậu không có quan hệ mất thiết gì với lãnh đạo tỉnh sao Nếu như lần này tỉnh ủy Đều thu trí cao lên Nghiêm lập dân hoặc kim biến kiện lên làm thị trường là khá lớn như vậy Vu Tỷ cũng muốn nhìn vào vị trí của nghiêm Lập Dân hoặc Kim vĩnh kiện bây giờ có phải chạy giúp chị? Bưu Liên Hương không hề e ngại mà nói thẳng. Cả đồng thở dài một tiếng. Bưu Tỷ như vậy đi. Tuần này tôi về An Đô hỏi thăm tình hình, xem một chút Ninh Lang biến đổi như thế nào. Có thể giúp Bưu Tỷ thì, thì tôi không từ chối. Bưu Tỷ cũng nên hoạt động một chút. Cả đồng từ thị vệ đi ra mà vẫn suy nghĩ đôi chút. Thư Chi Cao thay đổi thái độ về việc cải cách hai nhà máy của Tây Giang có phải vì nhân sự thị ủy thay đổi? Tây Giang toàn lực cải cách sẽ khiến mâu thuẫn xuất hiện. Khó nói nó có khiến công nhân với trụ sở thị ủy, ủy ban thị xã không? Trước đó hắn mặc dù đề cập với Thư Chi Cao, Thư Chi Cao cũng đồng ý. Chẳng qua bây giờ thời thế thay đổi, Thư Chi Cao nếu muốn lên thì sẽ không mong mất ổn định xã hội. Vì thế y mong cải cách ở Tây Giang dừng đến khi điều chỉnh nhân sự trên thị xã xong tin tức luôn đến nhanh hơn đường chính thống, cả đồng chưa về An thì người nhanh nhạy ở Ninh Lăng đều biết ký dư ông sẽ điều đi. Thị trưởng thư ký cao sẽ tạm thời chủ trì công việc. Cả đồng cũng đã nhận tin chính xác, thứ hai tuần sau, tỉnh ủy sẽ phái người tiến Ninh Lăng tuyên bố quyết định này. Đợt điều động này khiến cho rất nhiều người động tâm, ngay cả Vô Liên Thương cũng vậy, dù bình thường cũng luôn thể hiện là người không tranh với đời, điều này cũng khó trách, bỏ qua cơ hội này thì có lẽ chờ vài năm nữa mới có. Cao đồng về đến Ando đã là chín giờ tối, đường đang tắt. Hai chiếc xe tải đâm nhau chắn ngang đường khiến các xe khác không thể đi lại. Cao đồng nhìn đồng hồ, xem ra không có hai ba tiếng thì không thể thoát được. Xe của cảnh sát giao thông cũng bị chặn bên đường, mà muốn thông đoạn này thì phải bắt đầu thông từ ngoài. Bí thư Cao, hay là như vậy, ngài xuống trước, đường này vòng sang bên đường cũ sớm nhất định tắt đường. Ngài đi về phía trước khoảng một trăm rồi rẽ sang bên trái sẽ có con đường nhỏ, đường này nhất định không tắt đường. Ngày đến đường Vũ Lâm bắt taxi là có thể vào thành Bành Trưng Quý Rất quen đường Ando Y vừa nhìn cũng biết đường này tắc rất lâu Đúng không phải cảnh sát giao thông không đa sức Mà do lượng xe quá nhiều Phải sang bên Lê Hoa Viên bên kia Thì mới có thể rẽ sang các đường khác Cũng được tôi đi dặm một chút Tôi đã lâu rồi không đi bộ ở Ando Lão Bành Anh về cẩn thận một chút Không nên chạy quá nhanh Cả đồng cầm cặp xuống xe Đi dọc theo ván đường mở xuống cầu lúc này trên và dưới cầu toàn ô tô Cả đồng thấy nhiều vị khách trên xe cũng xuống và dự định đi bộ như hắn. Cú Vân Bạch và Văn Ngạn Hoa sang Tây An họp, trên danh nghĩa là học tập kinh nghiệm, nhưng chắc là thuận tiện vui chơi một thời gian. ở Tây An có nhiều điểm vui chơi như Hoa Thanh Chỉ, Hoa Sơn, Bi Lâm phải tầm nửa tháng mới có thể về Ando. Văn Ngạn Hoa đã không thể tránh được chức trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố. chẳng qua cao đồng nghe Cú Vân Bạch nói thì Văn Ngạn Hoa cũng không quá suy sụp cao đông gọi điện cho từ xuất nhạn bảo cô đến đón hắn cao đông sao gọi lâu như vậy mới nghe vưu liên hương quán trách nói ngủ sớm như vậy sao cao đông nhìn đồng hồ thì thấy là 11 giờ. đối với ngủ mà nói thì đúng là sớm vưu Tỷ, ngày nghỉ mà gọi điện có phải có chuyện tốt gì không có việc tốt gì chứ chỉ là thông báo cậu 2 giờ chiều thứ hai người của tỉnh ủy đến tuyên bố quyết định Nhân viên bốn bộ máy đều phải tham gia Vừa Liên Hương tức giận nói Vẫn là chuyện kia sao Ừ không có gì thay đổi nên quy mô không lớn Vừa Liên Hương thở dài một tiếng Sau khi có suy nghĩ kia Vừa Liên Hương đã tính toán rất nhiều Ngay cả cô cũng cảm thấy được việc này Nhưng không thể tránh khỏi Em đoán trong thời gian ngắn cuộc diện này Sẽ duy trì một thời gian Mặc dù là thư chí cao lên Hai người khác tới đều cần phải kéo dài một thời gian Cả đồng lời biếng Em đang hỏi thì thấy không có động đậy Có vài điểm không thể chờ nên phải điều động trước Ví dụ như ở Lam Sơn thì bí thư thị ủy đều tới Kiến Dương thị trường lại tới Hoài Khánh nên bí thư kỳ phải lập tức tới đó Cô nói là sau đây sẽ có điều chỉnh lớn Vừa liên thượng vội vàng hỏi Nếu như Ninh Lăng không thể động thì có thể đi nơi khác mà Đó cũng là lựa chọn tốt Dù sao Ninh Lăng cũng là thị xã gần như xa nhất của tỉnh Chắc là như vậy vụ án ở Hoài Khánh liên quan quá đồng Bây giờ mới bắt đầu Chẳng những dính vào không ít cán bộ cấp giám đốc sở Ngay cả cán bộ cấp tỉnh cũng dính vào Nghe nói người ủy ban kỷ luật trung ương Đã đến chỉ đạo ủy ban kỷ luật tỉnh ủy về việc này Chẳng qua không phải là Hùng Ca Hùng Ca hình như đang ở tỉnh Quế Điều tra vụ án của phó chủ tịch Tô Định Tùng Ờ chị đã gọi điện cho chủ nhiệm Hùng Ngài vẫn ở Quảng Tây Nhưng cũng biết việc này Cổ Diệu Hoa lật thuyền còn kéo theo hai phó thị trường và một trưởng văn thư ký thị ủy. Có thể nói đây là vụ án lớn nhất của tỉnh. Bây giờ không phải nói, tỉnh đã điều tra xong sao? Sao lại còn có chuyện? Vũ Tỷ, xem ra chỉ cũng biết khá chi tiết. Mấy tin kia người trên tỉnh đều biết. Vậy mà Ninh Lăng chúng ta xa xôi lại có phản ứng chậm chạp là sao? Nghe nói một vị phó thị trường được xác định làm phó bí thư thị ủy cũng bị dính vào. Nghe nói là vì việc khác. Lần này dính dáng còn nhiều hơn nữa. Chứng ban tổ chức cán bộ cũng bị kéo xuống nước, giống như là mua quan bán chức, nhận tiền lại không làm tốt công việc. Hả? Bồ Liên Hương nghe vậy mà rất vui mừng, chỉ cần có nhiều người ngã ngựa là cô có cơ hội. Điều này cũng đâu đó tin tức của cô kha bị tắc, nhiều khác là bị đẩy sang bên bờ, bị tự động quên, căn bản không ai nghĩ tới chị. Cả đông chuyện lớn như vậy sao không có truyền ra? Ờ, có lẽ tình còn lo lắng, trước vốn không định mở động nhưng ủy ban kỷ luật trung ương nhúng tay vào. Nên chỉ sợ chuyện khó có thể hạ nhiệt Cao Đông Vậy cậu có ý định gì Bước lên hướng có vẻ Tôi không có Tôi tự biết mình mà Nên chỉ có thể mang đuôi làm người vũ Thị Nếu chị đã động tâm thì thử một lần xem sao Các bạn vừa nghe xong Tập số 13 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường của qua sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên Like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại